Độc Nhãn Ma vụt bay lên như tên bắn Hai trường công lại từ trên không trụt xuống Thanh Hùng Lúc bấy giờ Độc Nhãn Ma tấn công liên tiếp Hợp thành kỳ chiêu khiến Thanh Hùng không thể khinh thường Mới khai chiến mà Lão đã chủ ra tuyệt chiêu như vậy Chứng tỏ Độc Nhãn Ma là một tay lợi hại trong hắc đạo Lý Thanh Hùng liền đem thủ pháp của không không tổ thành danh giá áp dụng Không không trưởng pháp Cuộc trang lúc này được diễn ra Trận đấu trở nên ác liệt như mãnh hổ rào tranh Bấy giờ trên kỳ vân cốc chính tả chỉ làm hai phe Chính người diễn ra ba trận là hết vang trời, cát bày cây ngả. hào quang sáng chói, trông vô cùng ác liệt. Trong đó chỉ có Kim Kiếm Sinh. Địch với Tam Hung là kinh liệt nhất. Kim Kiếm Sinh đã dùng thái đi trường là một thân pháp độc đáo mà trước nay các cầu thủ võ lâm phải vỡ mật vì ông. Hôm nay ông đem ra địch chiến với Tam Quỷ, khiến cho ác quỷ Vương Kiếm Hưng rú lên nhiều tiếng nghe ghê rợn. Những tiếng rú của bọn thiên sơn thức quỷ này có thể làm sợ hãi những trái tim của những hạng bó lâm bình thường. song những tiếng rú của chúng trong trận này thì không có nghĩa lý gì cả. Vương Kiếm Hưng và hai vị đường trụ của Phi Long Bang cố tình chống cự với Kim Kiếm Sinh. Nhưng càng đánh càng bị Kim Kiếm Sinh ép tới nên tam quỷ này phải chống đỡ khó nhọc lắm. Tuy thế Kim Kiếm Sinh cũng không thể dùng phải ba chiêu độc đáo mà thắng được họ. Bên kia hàng Nga đấu với Nhị lang hình như đã đến phút quyết định thắng bại. Hàng Nga tay cầm cùng phong đại, múa trường lực kêu ổ ổ. cửu thủ xa và hoàn tốt xa, múa lộn quay cuồng, họ hét chấn động. Cửu thủ xa vung múa con đào lên xuống, chặt qua chém lại trông rất dữ dội. Còn hoàn tố xa, dùng cái gậy xa cốt ma, dài gần một trường, rạch lên không khí mà kêu buồn bút. Trận chiến này tuy đối phương đánh á liệt như vậy, sau ngự Lý hằng Nga vẫn chiếm ưu thế. Nàng luôn giành được chủ động đến đối phương, đã mệt thờ hồn hẹn mà nàng vừa đánh, chỉ vừa cười nên biết rằng bọn trúc lâm tam lang này không phải vừa, cho đến vũ nội tam kỳ hay bách cầm thần quân cũng không hơn chúng bao nhiêu. thế mà nàng có thể đánh dư sức, thật là một việc không ngờ. sở dĩ được như vậy là do quần phong đại của nàng là một biểu pháp vô cùng lợi hại. nhưng biểu pháp này chỉ có thể áp dụng tạm thời. sau hôm nay nàng có thể dùng lâu như vậy. có lẽ nàng đã dùng mấy thái thanh đơn của lý thanh hùng nên chân khí rồi giàu hơn. hơn nữa bao nhiêu lần thất bại đã cho nàng bài học kinh nghiệm. do đó hai tên lục lâm cao thủ đã không làm gì được nàng cả. Thoàn nhiên hòa tố ra hét lên một tiếng, vùng cây xà Cút Ma đánh tới một chiều, cả thủ đoạn lưu, đào vật thiên linh cái của Nguyễn Lý Hằng Nga. Cựu thủ xà cũng đồng thời chém qua, eo nàng một nhát. Nguyễn Lý Hằng Nga thấy thế nhưng mình thu gọn cuồng phong đại trong tay, đánh ra một chiêu loạn đả phủ vân. Cuồng phong đại bung ra, rồi từ trên không bổ xuống hai đối thủ. Thơ thế nàng phóng mình bay vụt lên không hết. Hai con quỷ kia, võ công của các ngươi chỉ đến thế thôi sao? Hãy coi cuồng phong đại đây trên đầu trúc lâm nhị lang nổ lên một trận gió dữ dội bổ xuống khiến cát bụi dưới đất cũng tung bay hai đối thủ thấy trước mặt những sợi dây răng ngang dùng mình chẳng hiểu gì cả bố nghe hằng nga quát lũ quỷ hãy nộp mạng đi tư thì cuồng phong đại biến ra chiêu thủy hỏa luyện ma cuồng phong đại phân thành nhiều sợi tu tua tự động cuốn mạnh lại như một cái lưới bao phủ cả cầu thủ xà và hỏa tố già. cầu thủ già bỗng la lớn chết ta rồi cuồng phong đại cùng người lý hằng nga đã quét trúng cánh tay của hỏa tố xà và cuốn giết lại khiến lão uứ ớ một tiếng đá vun ra một đống huyết diễm mà lan xuống đất cựu thủ xa thấy nghĩa đệ bị hại nổi giận phóng mình chụp qua nhưng bị trưởng lực của cuồng phong đại tránh lui hơn năm bước đứng xứng cánh răng đôi mắt trợn ngược như đổ lửa lão vận khí phóng con đao qua và thân lão cũng theo con đao bay tới tống thêm một trưởng nữa cả người lấn đao đều đâm thẳng vào bụng nguyên lý hằng nga nguyên lý hằng nga vẫn cười ngạo nghễ vung cuồng phong đại đánh bà con đao qua rồi dùng trưởng Đánh tới một chiêu nhất tâm thiên công. Chặt qua cánh tay mặt của cửu thủ xa. Cửu thủ xa đâu ngờ mỹ nhân này lại có võ công thâm hậu đến vậy. Toàn rút tay về thì đã trễ rồi. Chỉ nghe lão la. Mạng ta nguy rồi. Lão nhắm mắt đợi chết bỗng nghe hàng Nga nói. Ta tha chết cho người. Ta chỉ phạt nhẹ để cảnh cáo đó thôi. Cửu thủ xa thấy cánh tay mặt tê bút khi mở mắt ra. Đã không thấy hàng Nga đâu cả. Chỉ thấy người đệ hoạt tú già đang nằm sóng dòi dưới đất không cơ quậy. Mà Huy Diễm đã lình láng cầu thu xa thấy tình cảnh đó lão đứt từng khúc ruột lấy hơi vận khí để lấy lại chân khí thì than ôi hai cánh tay đã tê cả không còn chút công lực nào cả lão biết nàng đã phá mất công lực lên gương mặt lên trời hú dài một tiếng rồi nhảy xuống hú than ôi một đại lục lâm ma thủ nay bị thảm bại dưới tay một thiếu nữ đành phải tự sát người lính hàng nga phá được võ công của địch thủ liền bay thẳng qua thanh hùng không quay đầu lại chỉ nghe một tiếng ầm tiếp theo rồi một tiếng cưu thảm thiết quay mặt lại thấy cầu thủ xa đá nhảy xuống hố, nàng giật mình lầm bầm. kẻ cường đồ hắc đạo có chết cũng đáng. Lý Thanh Hùng đang quyết chiến với Độc Nhãn Ma, bỗng nghe tiếng cưu thảm liền sửng sốt. nhưng khi thấy Hằng Ngà đi đến bình an vô sự, thì chàng mới yên tâm phóng mình tới tấn công tiếp. võ công của Thanh Hùng và Độc Nhãn Ma xem chừng tương đương. nên khi chàng quay lại ngó chừng người Lý Hằng Nga thì đối phương thừa cơ hội giành lấy chủ động, xoay mấy ngón tay vàng ngũ độc âm phong đánh qua Thanh Hùng. Thanh Hùng cảm thấy trước mặt của luồng ca khí ép tới, trang lên đề đơn thiên chân khí nguyên càng công, vẫn đủ 10 thánh công lực, dùng hai trường đẩy ra, tức thì hai luồng trường lực chạm nhau, bùng một tiếng nổ long trời lở đất. Độc nhãn ma và Thanh Hùng cả hai đều bị chấn đuôi ba bước, lắc lư mấy cái mới đứng vững lại được. Hai người cùng nhau vận nội công, xóa xem có bị thương hay không. Bỗng thấy sắc mặt độc nhãn ma tái nhợt, đôi mắt nhấp nháy, nhìn Thanh Hùng run run đôi tay, ngước lên rồi hú dài một tiếng. Dứt tiếng hú chỉ thấy xương cốt của độc nhãn ma kêu cảnh kẹt. Thập chỉ khép lại, Thanh Hùng thấy thế, biết là giờ phút cuối cùng, độc nhãn ma đã ra chịu độc thủ. Trên lục lâm ma đạo ngay tới ngũ độc âm phong trưởng của độc nhãn ma, ai cũng khiếp đảm. Giờ đây lão thu hết công lực của mấy mấy năm tu vi vào thân pháp ngũ độc âm phong trưởng để đánh chặn. Thanh Hùng cũng vận đủ 12 thành công lực vào tiên thiên vô cực lâu điện khí công, đảm bảo an toàn từ trên. Rồi một luồng khí nóng rực từ đan điền đưa cánh tay ra, để đối phó với ngũ độc âm phong trưởng của độc nhãn ma. Thành linh nghe độc nhãn ma nạt lớn, tiểu quỷ, xem chưởng đây. Một luồng gió mạnh phi thường phóng tới làm cho tổn thành phi xa, tống tới mình thanh hùng. Tuy chàng có thân pháp tuyệt học nhưng đứng trước trận lực đó cũng ghê hồn, trang bền. Nhanh tay tống ra một chưởng mạnh như lưu điện, hai trường chạm nhau phát ra tiếng nổ đùng đùng. Độc nhân ma hự một tiếng văng ra xa hơn chưởng, nằm ngay trên đất mồ hôi toát dầu ướt đẫm, cắn răng nhăn mặt Lý thanh hùng cũng thoái lui mấy bước lắc lư như muốn ngã. Vừa gượng được bóng đằng sau lưng chàng có ám khí bắn tới ảo ảo Thanh Hùng toan né từ than ôi Hai chân chàng đã không tự ý mà rời đi Chả hét lớn Chết rồi Chưa dứt lời thì luồng ám khí đã xuyên qua mạng môn huyệt của chàng Thanh Hùng thảm thiết kêu lên Nguy rồi Còn gì là mạng ta nữa đây Thân thể chàng lắc mấy cái rồi ngã làn xuống đất Nguyên lý hàng Nga thấy vậy ré lên một tiếng thất thanh Nàng từng đau độc nhãn ma đánh thương Nên liền chạy tới bê sóc Thanh Hùng lên Nàng đứt từng khúc mướt bên kia vương kiếm hưng và hai vị đường chủ đang ác đấu với kim kiếm xanh bỗng ngay tiếng hú lách mình ra ra khỏi trận chiến nói lớn họ kim kia ta có lệnh gọi về nợ máu này hay ngày sau sẽ tính nói xong không đợi kim kiếm sinh trả lời lao mình tới chỗ độc nhãn ma vác xác bay đi mất dạng kim kiếm sinh nạt lớn đã đến kỳ vân cốc rồi nhất thiết phải bỏ mạng tại đây nói xong lão phóng mình đuổi theo bốn người kia dừng lại chỉ vào mặt kim kiếm sinh nói họ kim kia đừng tưởng tới sợ ngươi Nếu có gan, hãy lên quát thương sơn đánh đứa. Kim kiếm sinh hết. Các người đã dám đến đây. Tức là đã khinh thị ta rồi. Nếu ta đã nổi giận, thì các người không thể đi. Hãy để lại mạng đi Nói chưa dứt lời, kim kiếm sinh đã vận đủ 8 thành công lực thái ti trường. Đập vào đầu phi long đường chủ hư hồng. Hư hồng cũng chẳng phải vừa. Lách qua, rồi chấp một cái đánh ra một chiêu thần lao động vĩ. Trường lực bay tới kêu vuông vút. Kim kiếm sinh né một bên, hừ một tiếng rồi nói. Ta thách người. Nói xong vẫn đủ 10 thành công lực vào Thái ti trưởng đập qua hư hồng, Còn cánh tay trái hóa trường thành chỉ, điểm thẳng vào hư hồng. Kim kiếm sinh đã dùng Thái thị trưởng thành danh, bây giờ lão lại đưa giam, đồng thời một chiêu cùng một lúc liên hoàn công ra, sức cùng tới quá nhanh, hư hồng không tài nào tránh kịp, lão kêu lên một tiếng thảm, thế là một đại ma thủ đành lan ra bỏ mạng. Hư hồng là phi dương đường chủ trong phi long bang, bành xanh hạ sát người như chém chối, hôm nay bỏ mạng giữa rừng hoang này, thật đúng là chẳng oán nức, ác giả ác báo. Kim kiếm xanh đập bột trưởng, hà sát một lục lâm ma thủ lão cảm thấy khoan khoái vô cùng. Lão còn muốn đuổi thao vương kiếm hưng, nhưng lúc bấy giờ chúng đã đi quá xa. Kim kiếm xanh biến cứng trở lại kỳ bên cốc, bỗng nghe có tiếng nữ nhân khóc nức nở, lão liền lập tức bay về, thì thấy Lý Thanh Hùng đang nằm trong lòng, nguyễn lý hằng a, mặt mày tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hằng ngay đang gục đầu trên mặt chàng mà khóc thảng thiết. Không cần giải thích, chắc chắn ai cũng biết Thanh Hùng đã bị thương nặng. Kim kiếm sinh lập tức chạy đến xem thân thế ra sao, lão xem xét một hồi bỗng làn mũi cười nhìn vào mặt nguy lý hằng nga việc gì mà khóc dữ vậy hùng như chẳng có chuyện gì đâu chỉ bị thương sơ sơ mà thôi lão phu có mấy đơn hoàn đây cho nó uống là bớt ngay lão phu còn phải dọn dẹp hai tờ thế kia nữa nói xong lão thò tay vào túi lấy ra hai khoản đơn giao cho nguy lý hằng nga rồi quay đi hằng nga nghe lão nói như vậy thì nàng mới yên tâm thông thả thở một hơi dài như chút được một gánh nặng nàng bỏ hai viên thuốc vào trong miệng tràng quả nhiên có hiệu nghiệm chỉ trong chốc lát thanh hùng đã bắt đầu thở mạnh quả tim đập đều, thân thể dần ấm trở lại. Thanh Hùng từ từ mở mắt thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Ngụy Lý Hằng Nga. Chàng liền nhắm mắt lại. Tuy thế nhưng vẫn cảm thấy sau lưng mấy mối huyệt của chàng tê bút và đau đớn. Chàng đành phải từ vận công để điều khí. Nhưng khi chàng vận công thì bỗng hét lên một tiếng thoát khỏi tay Hằng Nga. "Ngụy Lý Hằng Nga, về vào vai chàng nói, không đệ, thương thế chưa khỏi hẳn, chớ nên vận động như vậy." Thanh Hùng liền đứng dậy tự vận công một lần nữa, nhưng than ôi, chàng vẫn không nổi. Bên cuối mặt nhìn Hằng Nga Thế này thì chẳng còn gì nữa rồi Hằng Nga nói Là cái gì Thanh Hùng nói Ta không thể vận công được nữa Hằng Nga kết lời Thương thế của Hùng Đệ chưa lành Đừng nghĩ vẩn vơ nữa Vì trọng thương mới lành là không có sức Chứ không sao đâu Thanh Hùng nói Ta tự biết rõ Ta không bị thương Mà chính ta đã bị ám toán rồi Hằng Nga hỏi lại Có lý nào Ai có thể ám toán Hùng Đệ Thanh Hùng cau mày tỏ ra đau đớn Khi nãy ta nghe sau lưng nơi mạnh môn huyệt Có ám khí điểm trúng Ta biết được Thì không còn tránh né được nữa Nói đến đây Chàng thở ra một hơi dài dáng điệu ảo não Đại thủ chưa trả Đã hóa thành người tàn phế sao Nói vừa dứt lời hai giọt nước mắt đã lan xuống gỏ má của chàng Hàng nghe nghe chàng nói thì lòng đau như cắt Nắm tay chàng khóc sức mứt Lúc bấy giờ Trần Chiến đã thu dọn xong Kim kiếm sinh trở lại Thấy anh người đang khóc lóc kể lệ như vậy Lão liền hỏi Việc gì mà khóc lóc như vậy Thôi đứng dậy đi Mấy tên quỷ kia Đã đi hết rồi Hằng Nga miếu máu lão tiền bối Hùng đại lâm nguy rồi lão sừng sốt Cái gì mà nguy Đây Tiền bối thử xem Kim kiếm xanh cúi xuống Xem xét một lúc Rồi cao mày Nguy thật Quả thật hung nhi bị người ta ám toán Có bộ võ công đã bị phế cả rồi Trừ phi Đôi mắt hằng Nga lóe ra và tia hy vọng hỏi gấp Trừ phi cái gì lão tiền bối có cách chữa sao Đúng vậy có thể nhưng hy vọng rất mong manh bây giờ chỉ còn cách duy nhất là tìm sư phụ của hùng nhi mà thôi hắn Nga hỏi hùng đại thương thế ra sao kim kiếm sinh lắc đầu mày mốt huyệt là đại huyệt của thân thể người nào đã bị thương thì huống mấy bất tỉnh còn hùng nhi chỉ bị điểm nhẹ nên sinh mạng không hề gì nhưng chắc chắn toàn thân công lực đã bị phế chỉ trừ phi có một vị nội công thâm hậu hơn mới có thể chữa trị được lão vô không đủ năng lực vì nội công lão chỉ tương đương với hùng nhi là cùng nếu ta miễn cưỡng đem ra thì không những không có kết quả mà còn chắc chắn có hại Hằng nghe nói, bây giờ nội công của hùng đệ còn ở đâu mà bảo tương đương với không tương đương. Ông ta nói, cháu hỏi rất đúng, nhưng phải biết võ công của nó chưa phải tuyệt đối bị phế. Nếu có người giải huyệt dẫn cả nguyên công, thì nội công kia vẫn sẽ hoàn lại như xưa. Hằng nga bây giờ trong lòng có đôi chút hy vọng, nên tự hỏi, bây giờ không biết không không tổ ở đâu mà tìm đây. Nghĩ như vậy, lòng nàng nóng như lửa đốt. Thanh hùng lúc nãy giờ bị tuyệt vọng nên nằm ngất xỉu. càng không nghe được câu chuyện giữa hai người. chàng lướt thấy trên mặt kinh kiếm sinh nhện ra vẻ đau khổ, chẳng nói. Cháu này đã thành vô dụng rồi, không nỗi gia thủ chưa báo nên chịu bất hiếu, chết cũng không thể nhắm mắt. Hàng Nga ngắt vội, hồng đệ chối lo, thế nào cũng chữa được, bây giờ chỉ cần kiếm lệnh sư thì có cách ngay. Thanh Hùng than thở, gia sư đi khắp giang hồ biết đâu mà tìm, huống chi thương thế của ta chắc gì đã chờ được. Kim kiếm sinh nói, đại trượng phu, sự sống chết xem thường, gặp tai nạn là chuyện nhỏ, huống chi đây chưa phải tuyệt vọng, ở đây ta có mấy đơn hoàn, có thể giúp cháu rất nhiều. Nói đến đây lão suy nghĩ một lúc, nhìn Hằng Nga nói, "Hoa nhi, lệnh sư của cháu có thiên sơn tuyết liên đúng không?" Hằng Nga gật đầu nói, "Đúng vậy, vật đó có thể chứ được sao?" Ông ta gật đầu, "Đó là một thành phẩm chuyên trị thương này, sao lại không cứu được chứ?" Nguyên lý Hằng Nga rất vui mừng, vì sư phụ quá thương yêu nàng, nên việc xin thiên sơn tuyết liên không thành vấn đề, chỉ cần Thanh Hùng có thể cứu được Thây du nhảy vào lửa, nàng cũng không luyến tiếc, nàng nói, "Vậy thì cháu lập tức đi ngay, con không để" xin gửi lại cho tiền bối được không? Kim Kiếm Sinh thấy nặng luyến quí, lão rất thương hại. Nhưng từ đây Thiên Sơn cách xa mấy ngàn dặm, trong thời gian dài như vậy, không biết hồng Nhi đủ sức chờ đợi hay không. Lão nghĩ vậy liền nói: nếu cháu đem hồng Nhi đi, thì tốt lắm, vì đỡ được nửa thời gian thì lão phu mới an tâm. Nói đến đây Kim Kiếm Sinh bỗng dùng mình, rồi nói tiếp: nhưng từ đây đến Thiên Sơn xa mấy ngàn dặm, nếu có điều gì, hằng nga nói là điều gì? Có phải ván bối sợ người ta đánh cướp dưới được hay không? Ông ta gật đầu nói, đúng vậy. Bỗng nhìn từ cửa hang vọng ra, môi giọng nói khàn khàn, "Đừng sợ, lão phu sẽ theo hộ vệ cho." Dưới lời từ phía sau tảng đá có một bóng đen đi tới. Kim Kiếm xin nghe giọng nói đó như quen thuộc lắm, bèn lướt tới nhìn xem là ai, lão vội cản lại. "Không được, ngươi không thể đi, vì bệnh mới khỏi, đi là e rằng bất tiện." Thì ra người đó chính là Mai Hoa thần kiếm, lão cười ha ha. "Kim lão tiền bối, cần phải báo đáp đại ân của Hùng Đệ, người không thể cản trở ta được đâu." hắn thấy có mai hoa thần kiếm thao hộ vệ nàng rất vui mừng nàng đỡ phải lo việc trở ngại trên bước đường muôn dặm người ta không hiểu được bệnh của lão mới lành làm sao có thể vượt ngàn dặm hơn nữa trên đoạn đường có rất nhiều cao thủ với long băng ông ta có thể đảm đương được không lý thanh hùng nghi ngờ thương thế của mai hoa thần kiếm làm sao có thể mau lạnh như vậy chàng nhìn chăm chăm vào mặt mai hoa thần kiếm mai hoa thần kiếm thấy rõ nét mặt của thanh hùng lão đoàn biết được ý nghĩ của chàng liền cười ha ha rồi nói Hùng đệ nghi ngờ bệnh tình của ta mau lạnh quá phải không? Thay Hùng gật đầu, lão nói Không có gì lạ cả Lão vu chỉ nhờ mấy hoạt thần đơn của tiêu bảo mà thôi Đứa nhỏ ta đã đa sự Ta đã nói ta lạnh rồi Thế mà nó vẫn còn ráng nhét Thêm hai viên vạn linh đoạt mệnh đơn vào miệng của ta Lòng giả của hắn quá rộng rãi Ta đến đây bàn ấy như bọn ác đồ kia đã tẩu thoát cả rồi Bởi ta chậm nên Hùng đệ bị nạn Ta thật có lỗi Giờ đây ta phải đảm đương việc này không ai có thể cản trở ta. Kim Kiếm sinh thấy lão tỏ lòng thành thật liền nói cũng được. nếu ta có thể đưa ngươi đi được thì càng tốt. vậy thì hãy đi đường cho sớm. ở đây còn việc gì nữa không? Mai Hoa thần kiếm nói không có việc gì. ở đây đều có đồ nhi. ở đây đều có cái đồ nhi phụ trách cả rồi. ta đã sai chúng tuyển ba tuấn mã. chúng sẽ đem đến đây ngay bây giờ. vừa dứt lời lão quay lại nói với thanh hùng, hùng đệ, đệ có thể cưới người được không? đi thanh hùng nói. Không biết, từ lúc đề bị ám toán đến giờ, sau lưng chỉ thấy hơi tê thôi. Ngoài ra không có gì lạ cả. Có lẽ, để không bị thương. Kim kiếm sinh nghe nói thì giật nảy mình, lao lấy làm lạ. Trong tiền thả đã có người bị đánh trúng bệnh môn huyệt. Mà có thể nói chuyện đi đứng bình thường, không thấy tương tích gì cả. Chính bệnh môn huyệt là chỗ yếu hiểm nhất. Đá trúng là phải bỏ mạng, hoặc không có bị thương nặng Coi đâu lại chỉ hơi tê sau lưng, và đơn điền không để khí được mà thôi. Thật là một điều đáng kinh ngạc. Sự thật lão đối có biết nội công của Thanh Hùng Đã học được phong đạo nhân Nên trong người có bao nhiêu dưng khí mãnh liệt Hơn nữa tiên thiên vô cực lâu điện khí công bao khắp mình Thì giàu có chúng cũng khó đột nhập vào trong Nay vì chàng gặp phải ám khí ác hiểm Chỉ còn có thiên sơn tuyết liên Hay sư si phụ của chàng cứu chữa mà thôi Nếu không sẽ trở thành vô dụng Thanh Hùng đứng dậy chơi nhảy một lát Xem có thể đang Đăng trình được không Chàng an tâm rằng mình có thể đi được Bèn bước lại trước mặt Mai Hoa Thành Kiếm nói lão tiền bối đã có lòng, ta xin đa tạ. Từ khi vào kỳ văn cốc đến giờ, mà đó đánh đấu với bọn ma vương, thì tránh chiếc gió kẻ thủ phạm gây thương thế cho mai hoa thần kiếm. Cha liền hỏi khi trên huỳnh long sơn, tiền bối đã tách rời chúng ta, sau đó lại mất dạng, mà tìm mãi không ra. khi đến đây lại thấy tiền bối bị thương rất nặng, chúng ta rất thắc mắc. mai hoa thần kiếm nói, khi đó lão vua chạy về hướng đông, bỗng gặp một con quạ to lớn cản đường, lão đánh với nó vùng kiếm chả lấy một chân, con có đó kêu mấy tiếng thần linh bọn huynh đăng sơn kéo ra hàng mấy trăm tên đến bảo vệ lão phu với tạc xung hiếu đột. đánh bài tên bỏ mạng thì bỗng có một bà lão tóc trắng bay đến, cầm một cái chai vung tới, hơi độc bay đến khắp trận. Anh ấy đều ngã lăn ra mà bất tỉnh nhân sự. Trong khi mơ màng lão thấy bà già kia đem trúng một thứ gì rất đắng, xung quanh dù tất cả bỏ mạng, nhưng lão phu chỉ cảm thấy đau đớn cho mình mà thôi. người Lý Hạc khỏi, tại sao anh ấy được bỏ mạng mà tiền bối ông ta cười nói, có lẽ trong đời lão vu có ăn hai quả độc nhãn nhân, nên những loại thuốc thường không thể hại được lão phu. Hằng nga hỏi tiếp, thế tại sao lão tiền bối lại có mặt ở kỳ vân cốc này? Ông ta nói, khi đó lão phu bò vào bụi rậm bên mé đường, gặp hai môn hạ của lão đi tìm, nên chúng vượt lão qua đây, gặp kim tiền bối ra đón vào bên trong. Ngụy lý hằng nga nói, đúng rồi, bà lão tóc trắng đó chính là độc gai mai quế, cây thu của ván bối. Mai hoa thần kiếm nói và cũng là kẻ thù của lão phu thế thì sau này chúng ta sẽ tìm bà ta báo thù hàng nga nói khỏi cần văn bối và hùng đệ đã sát bà ta rồi mai hoa thần kiếm ngạc nhiên chớ mắt bà lão tóc trắng đó đã bỏ mạng rồi sao nàng gật đầu đúng vậy vừa dứt lời cựu thanh đã đem ba con tuấn mã đến yên cương đã chuẩn bị xong mai hoa thần kiếm nguyên lý hằng nga và lý thanh hùng nghiêng mình xá kim kiếm sinh rồi lên yên nhắm hướng Tây mà thẳng tiến. Hình Dương quận là nơi tiếp giáp với hiệp Tây và Cang Sơn. Tuy không phải là chỗ phồn hoa đô hội, nhưng lại rất đông đúc, nhất là các hảo hán võ lâm thường lui tới rất nhiều. Rượu ngon thịt béo trong các hắc điểm, bảo hạ đạo giang hồ thường lui tới đây. Hôm nay trên đại lộ quanh đường hướng về hiệp Tây, ba bóng người ngựa phi nhanh đến. Trên lưng ngựa có ba người bám rất in cương với dáng bộ vô cùng gấp. Đi đầu là một lão nhân tuổi độ thất tuần đằng sau là hai người một nam một nữ hai người nam nữ này nam nhân thì là một thư sinh bệnh hoạn còn nữ nhân kia là một tuyệt sắc gia nhân sắc đẹp chói người giữa bầu trời xanh thẳm họ vào thị trấn nhưng vẫn buông cương thúc ngựa chạy nhanh đến như tên bắn chớp mắt họ đã bị mất ra ngoài ô xa xa họ còn tung lên một lớp bụi như bốc khói vậy khách trọ đây nhìn theo ba bóng ngựa với một niềm kinh dị những cặp mắt tò mò Không thể không để ý Tuy nhiên những cặp mắt tò mò của những khách qua đường Không mấy nguy hiểm Và một số người đang âm thầm đuổi theo ba bóng người kia Họ không tiến gần Mà chỉ lướt xong một quãng khá xa Để rõ la tung tích Khỏi cần giới thiệu ai cũng biết đó là ba người đang Đang chỉnh trên ba con tuấn bá Là Mai Hoa Thần Kiếm Lý Thanh Hùng và Nguyễn Lý Hằng A Cho đến nay Họ đã rời khỏi kỳ vân cốc gần 5 ngày Để lên thiên sơn cầu thuốc Thương thế của Thanh Hùng không kéo dài được mặc dù chàng đã dùng đến tuấn bá như như tên bắn Mai Hoa Thần Kiếm và Hằng Nga vẫn có thấy nóng lòng xem như là quá chậm chạp vừa rời khỏi thị trấn Thanh Hùng cảm thấy có gì đó ái ngại vội gọi Mai Hoa Thần Kiếm nói vương lão huynh huynh phá giác được việc gì chăng Mai Hoa Thần Kiếm vẫn cho ngựa phóng nước đại quay đầu đáp có nhưng không đáng lo Hằng Ngà chen vào chúng ta nên đề phòng bọn chúng tinh mò theo đằng sau lúc ẩn lúc hiện trông thật đáng ghét Mai Hoa Thần Kiếm nói. Bọn chó săn đó làm gì dám cả gan đương đầu với chúng ta Hàng Nga ngạc nhiên, Tại sao Ông ta nói Chúng chưa biết hùng đệ bị thương Thương thế hùng đệ chỉ có chúng ta biết Nếu chúng ta không nói Thì không một người nào biết cả Một khi chúng cho biết Thì dù là kẻ ba đầu sáu tay Cũng chẳng dám động đến Uy thế của hùng đệ Đang chấn động khắp giang hồ mà Câu nói này tuy thật tình song Thanh Hùng cảm thấy khó chịu Trang cuộc đầu xuống ngựa Không dám ngó quẩn lý Hàng Nga Hàng Nga nói nếu như chúng biết hùng đệ bị thương rồi thì sao? mai hoa thần kiếm nói, ta đã nói rồi, trừ khi chúng ta tiết lộ, còn không. mai hoa thần kiếm là kẻ cẩn thận và chín chắn, Sở dĩ lão ta nói như vậy? một phần vì lòng tự tin, một phần cũng để thanh hùng bớt nỗi lo buồn trong lúc bi thương. ba người cứ một mực phi ngựa lướt nhanh về phía trước, chốc lát đã bỏ lại không biết bao nhiêu là bụi vắng rừng hoang. cho đến lúc mặt trời đã gác non tây, hoàng hôn báo hiệu về đến, thế mà ba con tuấn mã vẫn chưa thoát khỏi đoạn đường mông mông hưu quạnh đó. Má Hoa thành kiếm do đã biết trước nên chuẩn bị thức ăn và cố vượt qua khỏi đoạn đường này trước khi trời tối để tìm được nơi nghỉ ngơi, bởi thế họ ít nói chuyện với nhau. Thanh Hùng nếm mặt dầu dầu suốt cả đoạn đường không một nụ cười, không một tiếng nói. Chàng buồn là đúng, một vị thiếu niên danh tiếng chỉ rồi có một ngày đã trở thành một phế nhân, võ công chẳng còn, đến một cái tầm thường cũng không chống cự nổi, thì bảo sao chẳng không chán ngán. Sở dĩ chàng nhịn nhục đưa đau khổ đó để đi cầu thuốc là vì lòng chàng còn đặt hai mối hy vọng trọng đại, thứ nhất là tìm gặp mẫu thân, thứ hai là hạ sát kẻ thù để dử hận cho phụ thân. Tuy nhiên việc cầu thuốc chữa bệnh chỉ là một hy vọng nhỏ, chưa phải đạt được mục đích. Qua năm ngày rong rồi hằng nga đối xử và chăm sóc với chàng với một tâm tình nồng hậu, mối tình đó cũng an ủi được chàng phần nào, nhưng nó cũng hại chàng không ít. Chàng nghĩ đến thân trai phải nhờ vào sự bảo vệ của một người khác, nên mới thấy tủi nhục làm sao. Trải qua một đoạn thời gian Người ta không biết đã xảy ra những chuyện gì Chỉ thấy tiếng của hàng Nga hét lên Quân lục lâm Các người không có mắt Hôm nay bổn quân đường không thể dung tha Tội bô lễ của các người Chưa dứt lời nàng đã thúc ngựa qua Không ai kịp thấy nàng xuất thủ thế nào Chỉ thấy bốp một tiếng Trên mặt một trang hán Đối diện Năm ngón tay, đá lằn đỏ Huyết diếm chảo ra Hai chiếc răng đã văng đi đổ mất Hành động của người lý hàng Nga Làm cho tên chàng hắn đó tức muốn ói máu Hắn rút binh khí nạt lớn Yêu nữ chắc người đến số rồi Vừa nói hắn vào vung đao dài ra chém Và người Nguyễn lý Hằng Nga Nàng vẫn đứng yên đợi mũi đao của hắn đến gần Nàng mới lướt đến tung ra hai trường Con đao của chàng hắn vụt rơi khỏi tay Hắn rú lên một tiếng Thân hình lảo đảo rơi xuống ngựa Phát ra một tiếng bạch nặng nề Mai hòa thần kiếm lướt thấy Thì hắn đã ngất liệm rồi Lão không có gì kinh ngạc lắm, vì trang hắn này chỉ là tên hung đồ, làm sao chống lại được luồng trưởng phong của hằng Nga là một nhân vật đã thành danh. Tuy nhiên Mai Hoa Thần Kiếm không muốn hại mạng tên thuộc hạ này, rồi đưa tay điểm vào huyệt mê của hắn. Điểm huyệt xong, Mai Hoa Thần Kiếm quay lại nói với hằng Nga, có lẽ chuyện này còn đưa chúng ta đến nhiều khó khăn hơn. hằng Nga nói, bọn hung đồ này dùng lời bối, chỉ có hạ sát, thì chúng mới hãi mà thôi. Mai Hoa Thần Kiếm nói Tuy chúng là bọn lục lâm vô đạo Xong là thủ hạ của ngân nguyệt sư thái Lão ma đầu này không phải dễ uy hiếp đâu Lý Thanh Hùng chen vào Chuyện đã đến nước này Dẫu chúng ta có dùng nhân nghĩa cũng bối Cứ thẳng tiến vào rừng Mà tìm cách đối phó Mai Hoa Thần Kiếm nghĩ ngợ một lúc rồi nói Được Nhưng chúng ta nên giao trả tên hung đồ này lại cho chúng Hằng Nga chưa nguôi giận Vạn bối chết cũng không cần Nhưng vào trừng phạt kẻ hồ láo này, vì dám mắng văn bối là yêu nữ. Dứt lời nàng nhảy xuống ngựa, đưa tay đánh vào mành môn huyệt của hung Đồ, rồi sách hắn bỏ lên lưng ngựa, để cho con ngựa của hắn mang sát hắn trở về xa huyệt Nàng quất mạnh môi roi, thì con ngựa rú lên một tiếng, chạy vụt như gió, Hà Nga quát mắt nhìn theo miệng lẩm bẩm: "Cho đáng đời các ngươi, các ngươi dùng độc thủ ám hại mành môn huyệt của Hùng Đệ, Dẫu ta có đánh vào mạng môn huyệt của các ngươi, 100 người cũng chưa đủ đâu." Thanh Hùng ngẩn ngơ. Không hiểu vì sao Nguyệt Nga lại sinh tâm độc ác như vậy Nhưng khi nghe nàng nói Chàng mới hiểu vì thương chàng Mà căm hận bọn lục lâm kia Chàng hết sức cảm động nói Hoa tỷ Chàng chỉ thốt được mấy tiếng như vậy Nhưng mấy tiếng đó cũng đủ làm trong quyền lý hằng Nga biết được mối xúc động Trong lòng chàng Nàng rất vui mừng Vì nàng chỉ cần thanh hồng hiểu được con tim nàng là đủ rồi Mai Hoa Thành Kiếm nhìn ngọn đôi nhỏ trước mặt Cách chừng đừa dặm Chỉ tay vào đó nói Hồng đệ Con người trả sát hung đồ chạy vào đó Chắc chắn là sao hiệp của chúng rồi Thanh hồng nói đúng vậy Nhưng để không hiểu Ngân Nguyệt Sư Thái là nhân vật thế nào Mai Hoa Thật Kiếm nói 40 năm trước Ngân Nguyệt Sư Thái đã nổi danh Cùng một lúc với Thiên Sơn Thần Ni Hai người này một chính một tà Ngân Nguyệt Sư Thái nổi danh là một lão ma đầu Tự mình gây ra một phái hắc đạo Nhưng sau này không ai rõ được tông tích Và hành vi của bà ta Hàng Nga Thất Kinh nói xen vào Té ra Ngân Nguyệt Sư Thái lão ma đầu này văn bối từng nghe sư phụ nói đến nếu vậy chúng ta phải cẩn thận không nên khinh nhận thanh hùng mềm cười nói vì nhiều võ lực của hoa tỷ mấy ngày nay cũng đủ đương đầu với bà đó rồi câu nói này làm hàng nga thẹn đỏ mặt nàng không hiểu thanh hùng nói thực tình hay châm biếm hơn nữa chàng chưa thấy võ công của Ngân Nguyệt sư thái Thế căn cứ vào đâu mà nói như vậy thực ra lý thanh hùng chưa rõ bản lĩnh của Ngân Nguyệt sư thái ra sao chàng chỉ căn cứ vào vũ khí lợi hại của người lẳng nga là cuồng phong đại mà tin tưởng vậy thôi Hàng Nga lắc đầu nói, đừng quá tin tưởng vào cái bất tài của ta. Thanh Hùng nói giọng tự nhiên, không, ta không làm bản lĩnh của tỷ tỷ đâu. cuồng phong đại là một tuyệt ký, làm chấn động giang hồ. Chỉ cần tỷ tỷ thận trọng một chút là có thể đánh bại được các cao thủ mà thôi. Ta xin tình nguyện theo sát bên tỷ tỷ để chỉ điểm. Mai Hoa Thần Kiếm tuy chưa thấy tài năng của Hàng Nga, nhưng khi nghe Thanh Hùng nói như vậy, cũng tin tưởng phần nào. Hơn nữa nàng là ái đồ của Thiên Sơn Thần Nhi, tất nhiên võ công không đến nối tệ. Thanh kiếm muốn chủ liệu cách đương đầu với Ngân Nguyệt Đình sư Thái, bỗng thanh hùng hỏi: Vương lão ca, có lẽ đối phương đã biết việc của đệ rồi. Thanh kiếm nhướng mày: Tại sao? đệ căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Thanh hùng nói: Bà này gã hung đầu kia nói hay dịch, coi bộ gã không nề. Như vậy, không phải cả đã biết ta bị mất võ công rồi sao? Mai hoa Thanh kiếm cười hả hả. Hùng đệ quá nghi ngờ rồi. Vì hùng đệ bị thương như vậy, sao có thể truyền tin đến đây nhanh như thế? Huống chi kẻ đánh lén hùng đệ, chưa hẳn đã biết hùng đệ bị thương kia mà. Thanh Hùng ngạc nhiên, tại sao hắn không biết? Mai Hoa thành Kiếm nói đó mới là chuyện lạ, vì từ xưa đến nay kẻ nào đánh bị thương chúng mấy môn huyện, thì tất nhiên phải hôn mê bất tỉnh. Còn hùng đệ thì lại cưỡi ngựa đi như tên, sắc diện không có gì đổi khác, làm sao hắn có thể cho là hùng đệ bị thương? Thanh Hùng vẫn nghi ngờ, nếu chúng không biết, thì có lẽ tướng hùng độ ban nãy không dám lỗ mãng như vậy. Mai Hoa Thanh Kiếm nói Châu Ngé không sợ cọp dữ, cả ông đầu vừa rồi là phường tiểu tốt, đều biết được uy danh của những kẻ hùng và đoàn chắc nhân của sư thái lúc thấy mặt hùng đệ sẽ sợ hãi không ít. Trong lúc hai người đang đàm luận từ khu rừng phía trước mặt, xẹt ra một mũi tên báo hiệu bắn thẳng lên trời. Mũi tên này phát ra tiếng o o, không khác gì loại tên của ác đồ tại Huỳnh Long Sơn mà Lý Anh Hùng đã bẻ gãy. Ba người lập tức gò cương ngựa lại, Mai Hoa thành kiếm bội nhắc nhở thanh hùng. Hồng đệ cứ làm bộ mặt cho giữ, nhìn chớ đồng thủ. Mũi tên hiệu rơi xuống không bao lâu thì trong rừng có tiếng vó ngựa chợt trùng. Giờ hơn mười mấy con ngựa xuất hiện trên mỗi yên ngựa có một trang hán, mặc áo vàng, tay cầm đại đao. Đoàn người đó đến mé dừng thì dừng lại. trong đoàn có hai trang hán, giật cương cho ngựa đến gần ba người. hai người này trong tay mỗi người nắm một tấm bảng gỗ. miếng gỗ bên trái viết thiên đường không có lối đi. miếng gỗ bên phải viết địa ngục không lối lại vào. mai hoa thần kiếm thấy chúng bày trò kỳ lạ vui dâu cười. bọn hung độ, các người muốn làm trò cười cho khách qua đường sao? tiếng nói chưa rất thấy trong đám trang hán ở mé dừng có tiếng hô, đường chủ đến và nhìn lúc ấy trong mé rừng có ba bóng người phi thân đến, đi giữa là một bà lão tuổi độ 70, hai bên có hai thiếu nữ thắt binh khí theo hầu, một nàng mặc áo xanh, một nàng mặc đỏ. trông thấy ba người này, hai tên tráng hán cầm bằng lập tức lui về chỗ đứng chung với đồng bọn. Phút lặng lẽ trôi qua, cái im lặng nặng nề có thể nghe thấy tiếng đập của con tim. Hàng Nga nói: "Bà lão này có lẽ là nhân người sư Thái, nhìn lối sắp đặt đều hữu nhã kẻ qua đường đúng là trẻ con." Lúc này nhân người sư Thái đã đứng trước mặt ba người Bà lết đôi mắt lạnh lùng nhìn qua một loạt rồi nói bẩn Nhi muốn biết ai Đánh thù hạ của Phi Long bác Nói đến cái tên Phi Long Thanh Hùng không thể chịu nổi bước tới đáp Ta đánh hắn đó rồi sao Ngân Nguyệt Sư Thái trở đôi mắt Nhìn Lý Thanh Hùng từ đầu đến chân rồi nói Nếu ta không lầm Ngươi chính là ngũ độc thư sinh Ngươi đừng phát lối không biết tôn trọng kẻ trưởng thượng Vậy thì ta phải lấy mạng ngươi Giết người phải đền mạng Ngươi biết chứ Thanh Hùng lạnh lùng nói Không tôn kính ngươi thì ngươi sẽ làm gì ta người người sư thái ngờ mặt lên trời cười một tiếng dài, một tiếng cười rùng rợn. Dứt lời bà ta nghiến răng nói: tôn kính thì mất mạng, mà không tôn kính cũng mất mạng thôi. Lý Thanh Hùng mặt đầy giận dữ nói: ngươi muốn xử trí ra sao? Bà ta nói: dùng võ lực. Thanh Hùng thấy sau huyệt mạnh môn đau nhói, tuy nhiên chàng cũng phải dáng chịu mà nói. Ngươi muốn đương đấu hay quẩn đấu? Người người sư thái bình tĩnh lướt mắt nhìn Thanh Hùng một cái khinh bỉ. Sao cũng được, bần nhi chỉ dùng hai tay không cũng đủ hạ sát ngươi rồi thái độ và lời lẽ của bà ta làm cho mai hoa tần kiếm và quyền lý hằng nga không thể đứng nghiên được nữa. người lý hằng nga bước xuống ngựa lạnh lùng nhìn người sư thái giúp cuồng phong đại ra nói hãy thắng cuồng phong đại trong tay bổn cung đường đá rồi nói chuyện với ngũ độc thư sinh xong. nhân người sư thái nghe được ba tiếng của phong đại giật mình nhìn dững quyền lý hằng nga một lúc mới hỏi ngươi là gì của thiên sơn thật đi hằng nga đáp cần gì phải hỏi như vậy nếu người có sợ thì hãy mau tránh đường cho ta đi là xong. nhân người sư thái cười ngất. Thiên sơn thần ni là gì của ngươi mà ngươi đem ra hù dọa ta? Ta xem thiên sơn thần ni đó chỉ như một cái tâm thương mà thôi. nguyên lý hàng nga đỏ mặt không thể nhịn được mà hét: đừng nói bậy, ta sẽ lý bạn người đây. Vừa nói nàng vừa vung cuộn phong đại lên, sợi dây cuốn tròn uy mãnh như một con hắc xà xuất động. Ngân người, người sư thái vẫn đứng im không né tránh, đợi cho cuộn phong đại sắp đến, bà ta mới tung trưởng ra, chụp lại. Một luồng khí lực mạnh làm cho cuộn phong đại của người Lý hàng nga như bị sư hút đó cuốn theo hàng Nga thất kinh bội quay mình lại vẫn hết sức giật mạnh mới giúp cuồng phong đại ra khỏi sức hút của đôi bàn tay xem thấy đủ biết công lực của người nguyệt sư thái không phải tầm thường sau khi chạm nhau một chiêu phần thắng thế nghiêng về ngân người sư thái bà ta ngửa mặt lên trời cười ha hả tỏ vẻ khinh bỉ nói các ngươi còn đợi gì mà không bắt địch nhân lại ra ngân nguyệt sư thái đã quá khinh thường người nga bà ta ra lệnh cho hai đệ tử tiếp tay giao đấu còn ba lùi lại phía sau đứng xem như vậy làm cho người lính nga xấu hổ không ít hai thiếu nữ áo xanh đỏ đưa lệnh sông vào, thiếu nữ áo xanh cầm kiếm ngắn, thêm nữ áo đỏ cầm kiếm dài, chê nhau hai mặt quyết đấu với hằng nga. nàng trợn đôi mắt sáng rực, hàm răng nghiến chặt vì giận dữ. tuy nhiên nàng rất bình tĩnh, nàng cuốn sợi cuốn phong đại vào thắt lưng, chỉ dùng hai tay không giao đấu với hai thiếu nữ của vũ khí. đó là một hành động khinh thưởng tự phụ, làm cho mai hoa thần kiếm và lý thánh hùng trông thấy phải hồi hộp lo lắng không yên. thấy vậy trong lúc chưa biết tài năng của đối vương ra sao, nguyễn lý hằng nga khiên thưởng như vậy. Bảo sao người ngoài không lo lắng Hai thường nữ thấy vậy lập tức hét lên một tiếng Hai luồng ánh sáng loang loáng Đâm vào tài hiếu người Lý Ảng Nga một lượt Nàng liền vận dụng lối đoạt đao thủ pháp Dùng tay không chiến đấu với vũ khí Ba cây bóng ẻo lạ quẩn nhau một lúc Chẳng mấy chốc họ đã trao đổi với nhau hơn 30 chiêu Nhưng phần thắng bại không thể nào phân định Ngân người sư thái thấy vậy cười thầm Con nhỏ phách lối Đấu với đồ đề ta còn chưa lại Mà dám lên mặt sao Mai hoa thành kiếm thấy vậy cũng lo lắng cho nàng không hít dư chỉ có thanh hùng thấy yên lòng hơn vì chính chàng đã một kích được những tuyệt chiêu trong võ công của người lý hằng nga giờ đây chàng thấy nàng chỉ lách tránh mà không phản công chẳng biết nàng có mưu trước gì đó nên chỉ đứng theo dõi cuộc đấu mà thôi nghe người, người sư thái đình đình phần thắng sẽ lọt vào tay đồ đệ bà nên không còn để tâm đến đứa chỉ nghĩ cách bắt lý thanh hùng thì trong lúc đó bỗng phát ra một tiếng hét lanh lảnh bóng hình của hằng nga đánh vòng một cái vọt lên trời như một cái bóng tiếp theo hai tiếng rú thảm thiết vang lên Hai thùng nữ áo xanh đỏ đã bị nàng điểm trúng vào mạch môn huyệt, nằm bất tỉnh trên thảm cỏ. Nhưng người sư thái hét một tiếng chát chúa, toàn ra tay giải cứu cho đồ đệ nhưng đã trễ. Đến đây mọi người mới thấy, thân pháp và bản lĩnh của Hằng Nga thật chẳng phải tầm thường, nhưng tại sao nàng lại dùng độc thủ hại hai thùng nước kia? Việc này chẳng có gì là lạ, trong đồng nàng đang có hai cái hận. Một nàng căm hận bỏ lục lâm vô đạo đã dã tâm ám toàn Lý Thanh Hùng, hai là nàng đang bị ngân người sư thái khinh thị. Không kịp cứu hai đồ đệ, ngân người sư thái cầm lên một tiếng tung song trường đánh về phía người lý hằng nga một đòn sức nặng như sẻ núi lấp sông khi thế rất kinh nhân người lý hằng nga muốn dùng lực chống lại nhưng nàng kịp thời nghĩ rằng trình độ nội công của lão quái này rất thâm hậu nếu ta dùng sức chống đối tất phải lâm nguy và lại ta đang mang trách nhiệm bảo vệ chàng nếu có bề nào rủi ro thì sinh mạng chàng cũng không còn